Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy Truyền Giải Kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi dự án đêm 30, tác giả Lê Như Tiên, Nguyễn Sưng, tập sưu năm. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Thêm một lúc sau Thầy Phi cũng có mặt tại hiện trường. Hai người gặp nhau chưa kịp nói gì thì đã bị những tiếng ồn ào từ bên ngoài thu hút sự chú ý. Lúc này bên ngoài có một đám đông nhốn nháo đang tiến vào hiện trường nhưng bị lính canh giữ lại. Nổi bật nhất trong số họ là một người đàn bà áng chừng ngoài 50, mái tóc cũng đã điểm bạc nhưng được chải chuốt rất cầu kỳ. Mặc trên mình bộ đồ gấm chỉ dành cho giới thượng lưu. Bà ta đứng không vững trên hai chân của mình, mặt sức cho mọi người cố giữ lại, vẫn vùng vẫy tìm đường xông vào bên trong. "Thả tôi ra, cho tôi vào với con của tôi. Trời ơi con chết thảm quá, mà tới với con rồi nè." Mặt sức cho bà dãy dụa gào thét đến xé lòng. Chưa có sự đồng ý của các quan thì những người lính vẫn quyết chặn ở cửa ra vào, không cho bà ta bộ trong. Nhân trang người đó chính là bà hội đồng, mẹ của Ba Duy phía sau còn có ông hội đồng vĩnh đi cùng. Bà Nghĩa liền ngoắc một tay lính lại, thì thầm cái gì đó vào tai. Cho cậu ta truyền lại lời cho mấy người lính đang đứng chắn ở cửa. Sau đó, họ mở đường cho hai người vào trong phòng. Dường như chỉ chờ có như vậy, bà hội đồng vĩnh khóc nức nở, vừa đi vừa chạy về phía chiếc giường ở trong góc phòng, nơi những nhân viên quan Tây đang vây quanh, gì gì chép chép làm nhiệm vụ. Mấy người ấy dạt sang một bên để cho bà có thể tiến gần hơn tới thi thể của đứa con trai xấu số. Bừa trông thấy hình ảnh bê bết máu ở trên giường, bà đã ngay lập tức phủ phục ra đất mà gào thét lên. "Trời ơi, sao con tôi lại thành ra như thế này? Trời ơi, con chết thảm quá con ơi." Cả ông hội đồng vĩnh nãy giờ vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, bây giờ cũng không đứng vững được nữa. Ông quỳ gối xuống bên cạnh vợ mình, trời cũng bắt đầu khóc ngẹn lên. Có lẽ đây là lần đầu tiên người ta thấy cảnh nhà giàu cũng phải khóc, mà lại còn là những tiếng khóc nghẹn không thể thoát thành lời. Lúc này hai ông bà cũng yếu đuối, cũng đáng thương, giống hệt như lũ cung đình, ngày ngày vẫn phải cúi mọp người dưới gót chân của ông bà vậy. Đối diện với sinh ly tử biệt, thì mọi thứ từ tiền tài danh vọng éo không còn nghĩa lý gì nữa cả. Bà hội đồng gục đầu bên vai chồng, sờ gào lên. Nghiệp chướng. Nghiệp chướng thật trời ông ơi. Lực pháp dễ qua, nhưng lực trời khó lọt mà. <cười> Cuối cùng, họ cũng giải bắt con chúng ta đi rồi. Trời ơi đứa con tội nghiệp của tôi. <cười> Sao các người không bắt cái thân già này đi mà lại nỡ đọa đày con trai tôi như vậy? kẹt đi dòng nước mắt vẫn còn đầm đìa trên má. Ông Hội đồng Bĩnh nắm chặt hai bàn tay của mình lại, gằn lên từng chữ một. Kẻ nào đã gây ra chuyện này, ta nhất định phải kiên hăng trừng đà hung đến gấp trăm ngàn lần. Tôi đi. Ông công thừa biết lại do ai làm trò mà. Là họ vệ đội mà hắn đó. Họ đã bất thật tê khai thằng tự khanh. Trời bây tới bây giờ tới con mình đây. Sẽ không ai thoát được hết. Tất cả sẽ phải chết. Trời ơi con thân con tôi. Bà thôi cái chuyện bịt tịt đi. Bà nhịn coi. Có ma quỷ nào nhếch cười xong, cậu biết đường lấy thang mà giết định tử như vậy hay không? Hả? Để ta xem. Kẻ nào đang lộng hành giả ma giả quỷ, ta nhất định sẽ khiến cho nó sống không bằng chết bà hội đồng cũng không vừa. Thấy chồng lớn giọng, bà cũng lớn giọng theo nói tiếp. "Vậy ông nói coi. Đến cả gia nhân trong nhà cũng không hề hay biết thằng thằng Ba nó không có mặt ở trong phủ. Đến cả tôi và ông cũng không còn biết chính xác nó đang ở đâu. Suốt nửa tháng qua nó trốn ở ngoài. Tôi đã dạy công cho người giá bộ, nhưng nó vẫn đang ở trong phủ. Tôi cũng sợ rằng người tiếp theo phải bỏ mạng là nó." Nên đã cho một người gia nhân bí mật Ở trong phòng của nó Phòng trường hợp bọn chúng tiệm tới Thì có người thế mạng cho thằng ba Chuyện này ngay cả ông cũng không biết được Chính ông Tối hôm qua còn sai gia nhân Tốt trật dòng trong dòng ngoài quanh phủ Còn cái gì Đến ông là ba nó Mà còn không biết nó không có ở trong phủ Thì người ngoài Làm sao biết được chính xác thằng ba nó đang ở đâu chứ Ông nói coi Nếu không phải ma quỷ Thì làm sao mà chúng biết được Một khi mà họ đã tìm tới đội mạng Thì không ai thoát được hết Lần lượt từng người một Sẽ hệt như cái cách mà họ đã chết đó Trời ơi con ơi Con chết thảm quá Duy à Rồi bà ấy lại gào lên mà khóc nứt nở Ông hội đồng vĩnh có vẻ đâm chiêu sau câu nói của vợ Ông không nói thêm gì nữa Chỉ khẽ vỗ vỗ vào vai bà Như để an ủi Dù gì đi chăng nữa, ông cũng là đàn ông Dù đau đớn, nhưng vẫn phải kiềm chế được cảm xúc của mình Ba Nghĩa nãy giờ đứng bên cạnh, nghe hết cuộc trò chuyện của hai người Lúc này mới từ từ tiếng đến, đưa cặp mắt đầy cảm thông Nhìn hai người đang ngồi bệt dưới đất Cậu khẽ cất tiếng nói Chào ông bà Hội Đồng Tôi rất tiếc vì chuyện của cậu nhà Mong ông bà hãy nén đầu thương lại đi mà lo chuyện hậu sự cho chú đó. Mọi chuyện đã có phía chính quyền chúng tôi lo. Khi có bất kỳ thông tin gì về hung thủ sẽ lập tức thông báo về cho gia đình. Ông hội đồng Vĩnh chăm chú nhìn ba nghĩa một hội. Trời mới hỏi. Cậu có phải là quan chánh án mới về nhậm chức là con trai ông chậm. Em trai của cậu hay nhận hay không? Ba nghĩa liền gật đầu xác nhận. Bà vẫn nãy giờ vừa ngồi yên được một chút, nghe chồng hỏi vậy, lại chồm cả người lên, túm lấy áo của bà nghĩa lắc mạnh mà nói: "Là nghiệp chướng, là nghiệp chướng đó. Đã chết hết cả rồi. Bốn người đã chết ba người rồi. Giật cái lực nhà cậu. Họ sẽ bắt hết, giết hết không tha một ai. Họ đang giết con tôi rồi. Ồ <cười> đang giết con tôi rồi." Ba Nghĩa nghe vậy Cũng hiểu được bà Hội đồng Vĩnh Đang muốn ám chỉ là ai Nhưng đang ở chỗ hiện trường dụ án Có đông người ngoài Nếu nhắc đến việc này E Trang không tiện Cậu liền quay qua ông Hội đồng Vĩnh Vẫn đang giữ được bình tĩnh mà nói Dạo những lúc như thế này Nhắc lại chuyện cũ E Trang không có lợi cho tất cả mọi người đâu Chuyện cũng qua rồi Bây giờ chúng tôi đang tiến hành Khám nghiệm hiện trường Và tìm anh mối Bà Nghĩa nghe vậy Có lẽ đậu giờ chiều thi thể cậu nhà sẽ được giao về cho gia đình để mà lo hậu sự Dạo lúc này, ông nên đưa bà hội về phủ Giữ gìn sức khỏe Để cậu lo mai tán cho cậu nhà tốt hơn Nếu có thêm thông tin gì, chúng tôi sẽ thông báo cho gia đình biết Ông hội đồng vĩnh nghe vậy cũng thấy hợp lý Liền gật đầu một cái Rồi đỡ vợ mình đứng lên Bà ấy vẫn không ngừng gào khóc gọi tên con Khó khăn lắm ông mới đưa được người đàn bà khốn khổ đó ra khỏi phòng, lên xe trở về phủ. Bà Nghệ đứng nhìn theo bóng lưng của hai người khuất hẳn, mà lòng như chích lặng. Những gì bà Vĩnh vừa nói, cậu đều đã nghe hết rồi. Đến nay, đã là vụ án mạng thứ ba xảy ra theo cùng một cách thức gây án. Nhưng điều tra thì vẫn dậm chân tại chỗ. Ngoài những thứ mà hung thủ cố tình để lại tại hiện trường, thì không có thêm bất kỳ manh mối nào khác. Dũng Dĩ khi đưa ra giả thuyết rằng ba dự án này có liên quan tới nhau, bà khả năng cao là hung thủ sẽ tiếp tục ra tay với nhắm mạng của hai nhân. Nên lần này cậu đã định tương kế tựu kế, chờ hung thủ ra tay mà quét một mẻ lưới tóm gọn. Từ trưa ngày hôm trước, phi phụ tá của cậu đã nhận nhiệm vụ cải trang thành thường dân, dẫn theo rất nhiều binh lính khác vây quanh cả phủ nhà ông Bĩnh. Chỉ chờ hung thủ xuất hiện là ra tay tóm gọn. Theo nguồn tin mật cậu cho người dò hỏi từ trước, bà Duy đã hơn 2 tuần nay chỉ ở trong phủ, không hề bước chân ra ngoài. Về phần trong phủ nhà, chính cậu đã ở tận phòng để canh cho hai nhân, lại sắp xếp gia nhân túc trực ở trước cửa. Trước hết là để đảm bảo an toàn cho những người bên trong, sau là cố ý để nửa đêm Hung thủ có xuất hiện, thấy khó mà chuyển mục tiêu sang nhà hội đồng Bính để phi có cơ hội tra tài tóm gọn. Nhưng nước cờ mà cậu đi đã sai một bước, khi mà trong phủ nhà ông Vĩnh cũng tráo lông đổi vũng. Thực chất là Ba Duy không hề có mặt ở trong phủ. Như vậy, thì tại sao hung thủ lại biết Ba Duy không có ở đó? Và tại sao lại biết chính xác nơi trốn của cậu ta mà tìm tới để gây án? Thêm nữa, Tại sao trong phòng có tới hai người mà chỉ một mình Ba Duy bị sát hại, trong khi người bên cạnh vẫn đang ngủ say, không hề biết gì? Rốt cuộc thì kẻ đứng sau mọi chuyện này là ai? Và tại sao hành tung lại có thể xuất quỷ nhập thần thế như vậy? Có lẽ nào những gì mà bà Vĩnh đã nói là đúng hay sao? Đây là một sự trả thù của những oan hồn đã chết. Đến giờ thì Ba Nghĩa gần như bị đẩy vào bế tắc tuyệt độ. Không thể tìm ra được chút manh mối hoặc hướng đi mới để giải quyết ba vụ án mạng liên hoàn. Thấy ba Nghĩa đứng ngay người một hồi lâu. Phi từ phía sau hít nhẹ vào vai cậu, rồi hỏi. Cậu ba, cậu suy nghĩ cái gì mà thư cả người ra vậy? Khẽ nén một tiếng thở dài, ba Nghĩa lắc đầu. Cơ hội chỉ bắt được khung thủ lần này, cũng đã bỏ lỡ mất rồi. Bây giờ lại quay về vậy, giống như một tháng trước đây. Ta không biết nên làm gì giữa lúc này cả. Phi. À, có phải cậu cũng thấy ta rất vô ích thật hay không? Số người trách càng ngày càng nhiều. Và dự án dự dậm chân tại chỗ, không có tiến triển gì cả. Phi đặt tay lên vai bạn đĩa, dùng lực bóp nhẹ một cái, như một hành động trấn an. Cậu ba đừng dồn năng lượng. Chúng ta đã cố hết sức rồi. Thật sự vụ án này quá hóc búa, nên quan tổng đốc mới phải cử cậu xuống để điều tra. Chỉ cần chúng ta cố hết sức mình thì kết quả như thế nào cũng không có gì có thể hối tiếc được. Lần này tôi lại không hoàn thành nhiệm vụ cậu giao rồi. Không. Thất bại này đâu phải lỗi của cậu. Là chính ta cùng chủ quan mà không lường trước được chuyện bao dưới không có trong phủ. Chỉ có điều cậu còn điều gì khó nói sao? Cậu phải bằng đại, cậu cũng nghe hết những gì bà hội đồng vĩnh. Má của nàng nhận nối rồi hay không? Cái chuyện này ừm thực sự không phải do con người làm á. Sẵn người mất vài giây sau câu nói của ba nghĩa. Vị chính phi cũng có vài lần thử đặt ra giả thuyết này trong đầu nhưng không dám nói ra. Bởi vì ba nghĩa sẽ không bao giờ tin vào những chuyện nhảm nhí như vậy. Vì thế nên hôm nay, tận tai nghe cậu ba nói ra những điều này, vì có chút kinh ngạc. Cậu lắp bắp hỏi lại như để xác minh những gì mình vừa nghe được. "Ừ, nói vậy, cậu cũng tin vào những điều đó hay sao?" Ba Nghĩa nắm chặt hai bàn tay của mình lại với nhau, vẻ mặt đã dần trở nên cương nghị. "Cho dù hắn có là con người bằng da bằng thịt, hay là ma quỷ gì đi chăng nữa, thì ta thấy bằng mộ giác, cũng sẽ phải phá được chủ án này. Bạn không, ta tự chức về căn dịch cho cậu thôi. Ừ, như bằng cách nào đi. Ba Nghĩa chỉ đáp lại bằng hai từ: bí mật. Trời không thèm nói gì thêm nữa. Cậu tiến về phía những người lính đang làm nhiệm vụ xử lý hiện trường để quan sát. Đứng trước bức tượng có hai chữ đáng chết được viết lên bằng than. Ban Nghĩa quan sát một hồi lâu, rồi đưa tay khẽ chạm lên vết than đen bóng. Đây là dấu hiệu duy nhất chứng tỏ có bàn tay con người can thiệp vào vụ này. Bởi lẽ có nghĩ nhiều đến đâu, Ban Nghĩa cũng không thể hình dung ra được, tại sao ma quỷ lại phải dùng than để viết chữ lên trên tượng. Đang ngẩn ngơ suy đoán, thì phi ở phía sau cất tiếng, làm cậu giật mình quay lại. Còn chưa kịp quay cả người, bị phi đẩy cho quay mặt về phía trước. Đoàn cậu ta đưa bàn tay vỗ vỗ và mong ba nghĩa mấy cái liền. Giật mình, ba nghĩa giật khoát đẩy tay phi ra, trở bước thụt lùi liền mấy bước về phía sau để tránh xa cậu ta. Nhìn phi bằng ánh mắt khó hiểu. "Nè, đang chỗ đông người làm trò gì?" "Tôi đã nói là tôi không chơi BD nghe." Trước hành động quát khích của ba nghĩa, phi đứng im như trời trồng mất mấy giây. Sau khi nghe cậu Ba nói xong, xít chút nữa cậu quên luôn đang lở ở hiện trường án mạng mà bật cười lên khán khách rồi. Nhưng trời cũng vội kìm cảm xúc lại. Cậu đưa bàn tay lấm lem bẩn của mình lên trước mặt. Trời ơi. Kỷ cái gì mà xấu xa vậy cậu Ba? Thấy sau lưng áo của cậu bẩn á, tôi chỉ phủ giúp cậu thôi mà. Để đây cậu ơi. Chắc lại ngồi nhậm vô chỗ nào á, có lộ nội đi thôi mà. Ba nghĩ phải quay lại phía sau. Céo vạt áo của mình lùi ra phía trước để xem thử. Thì đúng như lời Phi nói, sau lưng áo của cậu có một vết bẩn to bằng bàn tay, lấm lem như dính lộn hội. Khắc cau mày suy nghĩ. Cậu chợt nhớ từ sáng tới giờ mình chỉ đứng chứ chưa ngồi ở đâu. Đưa tay phủi phủi lên chỗ vết bẩn, nó càng lấm lem bẩn hơn ban nãy. Cả tay của cậu cũng bị nhuộm cho đen thêm. Lấy ngón tay cái và ngón trỏ kẽ miết vào nhau, để xem vết bẩn đó là cái gì. Lật trang sau. Như chợt nhớ ra điều gì đó, sắc mặt của ba nghĩa dận thay đổi. Hai hàng lông mày lúc này được giẹp xô vào nhau. Hai bàn tay cậu bất giác siết chặt lại trong vô thức. Kể từ khi nghe tin Ba Duy bị sát hại, hai nhân đã hoàn toàn hóa điên, thần trí không ổn định. Các ngày cậu chỉ trốn ở trong phòng có mình lại trong góc tối. Mỗi lần có người tới gần là bắt đầu la hét trong hoảng loạn, biểu hiện cực kỳ hoảng sợ, đặc biệt là đối với phụ nữ. Chỉ thêm mấy ngày trôi qua mà người cậu đã gầy khô đét lại, giống như một cái xác sống, gương mặt khắc khoét, thiếu hụt sinh khí trầm trọng. Cũng từ sau hôm ấy, buổi tối ba nghĩa chuyển qua ở cùng phòng với anh trai. Vào đêm 30, có ba nghĩa ngủ chung Hai nhân đã có một giấc ngủ ngon cho tới sáng. Chính vì vậy mà cậu nghĩ, có mình trong chăn bên cạnh, hai nhân sẽ không bị mộng mị như lúc trước nữa. Nhưng mà không, ba nghĩa đã nhầm. Bởi những đêm sau đó, mọi chuyện lại trở về y như cũ. Dù cho lý trí có tự nhủ, đầu óc phải thật tỉnh táo đến bao nhiêu đi chăng nữa, thì qua nửa đêm, ba nghĩa cũng ngủ gục lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy, đã thấy hai nhân ôm cái gối trong lòng mà cười lên khúc khích. Có hôm lại khóc lóc gào thét đến xé lòng. Bên thân của hai nhân mỗi lúc một nặng. Ông bà hội đồng đã mời tới nhà đủ những đốc tợ danh tiếng bậc nhất nhưng cũng không ai phát hiện ra cậu bị bệnh gì. Tất cả đều kết luận hai nhân bị kiệt sức do sinh hoạt không điều độ. Có người thì nhìn bộ dạng của hai nhân trợ bảo cậu mắc tâm bệnh mà bệnh này thì y học bó tay chỉ biết rằng tình hình của hai nhân lúc này là sống không bằng chết. Cậu không dám ngủ vì mỗi khi nhắm mắt lại, những hình ảnh ma mị kia lại xuất hiện và cậu lại không kiềm lòng được mà lao vào những cuộc ân ái trong tưởng tượng mà không có hồi kết. Con mận đang ngồi tựa lưng vào vách tường, thỉnh thoảng nó lại lén lúc đưa cặp mắt nhìn về phía góc phòng, nơi mà Út Chàm đang ngồi chải chuốt mái tóc dài như suối của mình. Bên cạnh cô vẫn là cái trương sắc kỳ dị mà nó đã gặp trong giấc mơ hôm qua. Nó cũng không chắc, đó có phải là mơ hay không. Khi mà cái cảm giác sợ hãi của nó thật tới mức mỗi khi nghĩ lại, nó vẫn trùng mình lạnh buốt, gai óc nổi lên chạy dọc cả sống lưng. Cả ngày hôm nay ngồi suy nghĩ lại mọi chuyện, nó mới thấy đúng là Út Trạm có cái gì đó rất lạ. Từ khi con mận bị dọa ma ở sân giếng, rồi sau đó là Phi cũng bắt gặp chính cái đầu lâu mà con mặn đã thấy. Cho đến việc con mặn luôn cảm thấy mệt mỏi, bị gọi ép mỗi đêm. Trong tiềm thức, nó luôn thấy xuất hiện hình ảnh của khuôn mặt Út Tràm. Con mặn đã lớn lên trong phủ từ nhỏ. Tất cả những sự kỳ dị đó chỉ xuất hiện từ sau khi Út Tràm vào phủ mà thôi. Khi mà sâu chửi mọi thứ lại với nhau, con mặn lại cảm thấy sợ hãi. Cái suy nghĩ rằng Út Cham không phải là một người bình thường. Phải rồi. Cái cảm giác ớn lạnh, sự dồn nén tới nghẹt thở khi mà Út Cham cảnh cáo nó trong nhà bếp mấy ngày hôm trước. Cô mận chưa từng trải qua cảm giác bị thôi miên như lúc đó. Lúc đó bản thân của nó muốn phản kháng nhưng không hiểu vì sao lại hoàn toàn bất động. Cả cơ thể như bị ai đó gì chặt xuống nền đất, không thể chống cự được. Mấy ngày hôm nay Con mận suy nghĩ mong lung lắm, và nó quyết định phải tìm hiểu chuyện này cho ra lẽ. Bởi lẽ cứ tiếp tục như thế này, sẽ có ngại úc chạm ra tay làm hại nó trước cung đình. Ngài còn nhỏ, con mận đã được nghe ngoại nó kể những câu chuyện kinh dị về những oan hồn đã chết nhưng không muốn chấp nhận sự thật mà hóa thân thành bộ dạng trước khi chết của mình, trà trộn vào cuộc sống của người bình thường, ngày ngày hút dương khí của họ để tiếp tục duy trì thân xác. Người ta hay gọi đó là ma lai. Và hiện tại nó đang nghi ngờ Út Tràm cũng chính là một trường hợp như thế. Những lúc nghe ngoại kể, con mận lại sợ hãi nép chặt vào người bà. Nó ngây thơ hỏi: "Ừ, làm thế nào để biết một người có phải là ma hay không, không ngoại?" Bà ngoại ôm nó vào lòng, cảm nhận được cơ thể đang khẽ run lên vì sợ của nó. Ừm, chuyện này đã xảy ra cách đây lâu lắm rồi. Chỉ ở những nơi rừng núi á mới xuất hiện ma lai thôi con. Ngày nay không còn bắt gặp nữa. Nhưng mà con hỏi á, làm sao để biết một người có phải là ma hay không đó hả? Ngoài nghe ông bà dạy đó là chỉ cần con cúi đầu xuống cho nhìn xuyên qua cái lỗ hổng của hai chân con á, ngược trả đằng sau. Nếu mà người mà con đang nhìn là ma thì sẽ hiện nguyên hình. Tuy nhiên có đúng hay không thì ngoài cũng không dám chắc nữa. Sau này lớn lên thêm một chút, con mận đã không còn tin vào những câu chuyện như thế nữa. Nó chỉ xem như đó là chuyện mà người lớn tự bịa ra để hù dọa những đứa trẻ không nghe lời. Đến nay ngồi nghĩ lại, càng lúc càng cảm thấy Út Chàm có vấn đề đảo mắt thêm một lần nữa về phía giường của Út Cham. Cô vẫn ngồi thẳng thờ bên cái giường mà không để ý gì tới sự tồn tại của con mận ở trong phòng. Đánh liệu, con mận khẽ cựa mình, cố tình đạp cho cái gối trên giường rớt xuống đất. Yên tâm, vị Út Cham vẫn không hề nhìn nó. Con mận bắt đầu trèo xuống khỏi giường, một cách trốn trến như người đi ăn trộm, sợ bị bắt quả tang lồng ngực nó đập lên liên hồi khi nghĩ đến những điều mà nó sắp làm tới đây. Nó không biết rốt sao đêm nay mọi chuyện sẽ đi về đâu. Nếu như những suy tính của nó là đúng thì nó phải làm gì tiếp theo? Liệu Trạng Út Cham có làm hại nó hay không? Lúc đầy hai chân con ngựa đã đặt xuống đất, nó hít một hơi thật sâu, đứng quay lưng về phía giường của Út Cham. Rồi từ từ cúi xuống giả vờ nhặt cái gối Nó nằm một thứ thật chậm rãi, giống như thời gian lúc này đã bắt đầu ngưng động lại. Đến khi hai tay của nó đã chạm vào cái gối, cái đầu cúi xuống đè ngang tầm hai đầu gối. Con mận dứt khoát nhìn xuyên qua hai chân của mình, ngược trở đằng sau và hướng về phía nơi úp chăn. Thì hỡi ơi, con mận trốn lên một tiếng hãi hùng, bởi vì đập vào mắt nó lúc này là một mái tóc dài đen lượn lững trước mặt. Và ngọn của mái tóc cắm ngược xuống dưới đất. Giống như cái người này đang treo ngược mình trên xà nhà mà chúc đầu xuống đất vậy. Sao cậu hét đó? Cùng lúc con mận bật ngược trở dậy, ngã dụi xuống đất. Trời ơi, cái con quỷ này. Làm gì mà đang ban đêm hét lên ghê vậy mày? Ở bên cạnh, Út Trạm đang tò mò hỏi. Khi đã bình tĩnh lại, Cậu mặn mới nhận ra Út Cham đã tiến gần tới nó từ lúc nào. Nó sợ hãi co rúm người lại, lắp bắp nói: "Mày mày là ai? C-c-đừng đừng lại gần tao, đừng lại gần tao." "Bồ bị bệnh hả?" Sao tự dưng hỏi tao là ai? "Đang đêm đằng hôm làm cái gì mà xuống đất đứng như trời trồng vậy? Tao cũng tưởng mình bị cái gì á, tính là hội thông nè. Làm người ta hết hồn không mà." Làm là mày thật các úc trăng. Chị, mày tóc đó là là của mày sao? Ờ. Trong phòng này ngoài tao chứ mày ra, làm gì con ai? Mà mày vẫn chưa trả lời tao đó. Nãy giờ mày làm gì vậy? Mau đứng dậy đi. Tính ngồi ở đó hoài hay sao? Tao đi vệ sinh rồi đi ngủ á. Vừa nói, cô vừa tiếng tới túm lấy tay con mặn, kéo nó đứng lên. Con mận dường như cảm nhận được cả hơi ấm từ bàn tay của Út Trầm truyền qua cơ thể của mình. Nó thở phào nhẹ nhõm. Và lúc này bình tĩnh suy nghĩ lại, mới thấy ban nãy đều là do nó tự hồn nác thần tính tự dọa mình mà thôi. Mái tóc đó thực ra là của Út Trầm. Tóc cô dài như vậy, thì khi cô khum lưng cúi đầu nhìn xuống, thì dĩ nhiên con mận sẽ thấy phần ngọn tóc là đúng rồi. Cũng chỉ tại những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu nó kiến cho nó sợ hãi mà mất bình tĩnh như vậy thôi. Chứ nếu đúng là Út Trạm là ma quỷ như nó vẫn nghĩ thì làm sao cô ta có thể sống và sinh hoạt giống như một người bình thường bao ban ngày như vậy được. Út Trạm ra khỏi phòng rồi, con mận cũng lượm lại cái khối rồi trèo lên giường, tiếp tục những suy nghĩ của mình. Bây giờ có thể loại trừ khả năng Út Trạm là ma, nhưng nó vẫn khẳng định chắc chắn rằng Ở cô ta có cái gì đó không được bình thường Và dù cho Úc Trạm có là cái gì đi chăng nữa Thì nó cũng phải tìm cách Loại cô ta ra khỏi phủ Càng sớm càng tốt Nửa đêm Khi mà cả phủ Đều đã chìm sau vội giấc ngủ Thế Úc Tràm bỗng chừng ngồi bật dậy ở trên giường. Cô nhẹ nhàng ngồi lên, từ từ bước ra khỏi phòng mà không gây ra bất cứ một tiếng động nào. Cô nhắm hướng cửa chính mà bước tới, và phía sau lưng cô bỗng thấp thoáng một cái đầu thứ hai ẩn hiện. Ở ngoài cổng có một người đàn ông, bộ dáng mập mạp đang đứng đợi sẵn từ bao giờ. Trời tối, nhưng ông ta vẫn đội cái nón rộng vành che mất đi nửa khuôn mặt. Vừa thấy ông ta, Út chạm đã lên tiếng trước. Cậu Út à, hẹn con ra đây có gì không? Mấy hôm nay, trong phủ có chuyện gì mới hay không? Dạ, mọi chuyện vẫn tiến triển tốt, theo đúng dự tính của chúng ta thôi. Hai nhân đã hoàn toàn quá điên rồi. Hắn ta đang phải chịu đựng những ngày sống không bằng chết. Con sẽ khiến cho hắn chết giận chết mòn, bởi thứ dục giọng tầm thường, như đúng bản năng của hắn ta. Vừa nổi, ánh mắt của Út chạm hằn lên những tia lửa đầy hằn học khác với hình ảnh của mọi ngày. Người đàn ông được cô gọi là cậu Út lại nói, "Tục lắm. Không có ai nghi ngờ dì con chứ?" Suy nghĩ vài giây, Út chạm đáp, "Ờ, người khác thì không sao. Nhưng hình như con mặn bị hù mấy lần á, nó bắt đầu nghi ngờ gì rồi thì phải. Mấy hồi tối nó có thái độ lạ lắm." Cậu đã dặn con rồi. Làm gì cũng phải hết sức cẩn thận. Sao lại dọa nó làm gì? Để bây giờ nó nghi ngờ. Nếu mọi chuyện vỡ lẽ ra thì mọi công sức của chúng ta sẽ thành công cốc đó. Chỉ hết tháng này thôi, là một chuyện đã kết thúc rồi mà cậu. Con cũng không muốn nó làm gì đâu. Chẳng qua là lần đầu tiên lúc mới vào phủ, con tìm cách để lên được nhà trên cho dễ bề hành động nên mới dọa nó. Đây là lời đồn trong phủ của ma được truyền đi. Đàn con lấy lý do xin cho tiện thôi. Còn lại lần sau á, là nó tò mò muốn xem trong trương có cái gì. Cho nên chị ấy mới hù nó một chút. Mà nó có nghi ngờ cũng chẳng làm được gì. Tại vì mọi chuyện chỉ xuất hiện trong tiềm thức của nó, giống như một giấc mơ vậy thôi. Ảo hay thật á, thì bản thân nó còn không phân biệt được mà. Ai, đã đến giờ phút này rồi các con muốn xuất hiện bất kỳ kẻ nào làm cản trở mọi chuyện. Nếu như còn nhỏ đâu còn gây chuyện nữa thì hãy xử lý nó đi. Còn chuyện ta giao cho con từ đầu rồi. Sau tới tận bây giờ vẫn chưa lấy được đồ thật cần chứ. Ê, con đã lục tìm tất cả các góc khách trong phủ rồi. Nhưng mà không thấy được thứ cậu nói. Chỉ còn duy nhất cái phòng thờ là con không vào được. Căn phòng lúc nào cũng khóa cửa. Chỉ duy nhất người nhà cũng chẳng mới đặt chân vô được thôi. Còn những người hầu thì không được phép đặt chân vô, dù chỉ nửa bước. Đến ngay cả việc dọn dẹp bên trong cũng là một tay bảo hộ làm hết. Con căn bản không có cách nào để tiếp cận cả. Vậy thành hồn không giúp gì được cho con sao? Lúc mới vào phủ, con đã thử một lần. Nhưng mà không được. Các con và chị ấy đều bị đánh bật ra khỏi phòng. Toàn thân đau đớn. Có vẻ như trong phòng đó có cái bí mật gì đó Mà chị ấy không thể tiếp cận được Khổng kiếp Con vừa bảo chỉ có người nhà của họ Mới có thể ra vào căn phòng thợ đó phải không Vậy chẳng phải Chỉ cần con trở thành người nhà của họ Thì mọi chuyện sẽ được giải quyết rồi hay sao Con nói gì vậy con Làm sao con có thể trở thành người nhà của họ được Chuyện này là không thể <cười> Ta nói được là được. Thằng hai nhân đã quá điên thì xem như đồ bỏ đi trò. Bây giờ không phải chỉ cần con được gả cho bà nghĩa thì đã danh chính ngôn thuận trở thành người nhà của họ rồi, có phải không? Út Trà mở hai mắt tròn trả kinh ngạc. Cô không dám tin vào những gì mình vừa được nghe. Cô chỉ ngón tay trỏ ngược về phía mình, trời lấp bắp hỏi: Không thể nào cô. Là con sao? Cô nhìn xem giấy thân phận dự bộ dạng của con lúc này. Làm sao có thể làm con cháu nhà họ được? Ai nhìn trên đôi mắt của ta. Chích chạm trên mặt kia cũng không thể làm lu mờ đi vẻ đẹp của con có được đâu. Mấy hôm trước nhìn thấy ánh mắt của bà Nghĩa nhìn con, là ta biết rằng đã phải lòng con rồi. Chỉ cần con ra tay thì mọi chuyện nhất định sẽ thành thôi. Nhưng mà con, con không thể làm chuyện này được Người đàn ông đặt hai tay lên vai của Út Tram Khẽ siết mạnh rồi nói Ta nói là con làm được Chỉ cần cố gắng một chút nữa thôi Thì chúng ta đã thành công rồi Hay là con muốn bỏ cuộc giữa chừng Để tất cả bọn họ chết Mà vẫn không thể nhắm mắt con mới vừa lòng sọc Út chậm kẻ thở dài một tiếng. À, được rồi cô, con sẽ cố gắng. <cười> có vậy chứ? Ta chờ tin vui của con. Chuyện này kết thúc càng sớm, càng có lợi cho chúng ta. Giờ con về phòng đi. Cẩn thận đừng để ai nhìn thấy. Gần đến cuối tháng ta sẽ lại tới tìm con để bàn kế hoạch tiếp. Còn con mạng, nếu nó có vỡ trò gì, Tự xử lý nó đi. Đừng để xảy ra bất kỳ sai sót gì. Nhớ chưa? Cúc Trạm chỉ im lặng, khẽ gật đầu. Sau đó cô lải lẻn vào trong phủ. Người đàn ông kia cũng quay lưng, biến mất vào trong bóng tối. Lại một ngày nữa nặng nề trôi qua ở phủ của họ Đồng chấm. Bà Nghĩa sau một ngày dài nhốt mình trong phòng làm việc. Đến khi mọi người trong phủ đi ngủ hết, cậu mới mệt mỏi trở về phòng của mình. Bước ra khỏi cửa, tiếng mõ đều đều phát ra từ trong phòng thờ, khiến cậu chần chờ đôi chút, sau đó quyết định đẩy cửa bước vào trong. Bên trong phòng thờ, những ngọn đèn dầu đã được vặn nhỏ hết cỡ, bỗng đang le lói cháy. Cảnh vật mờ mờ ảo ảo cùng với mùi hương trầm làn khói xám bốc lên nghi ngút trên gian thờ. Cùng với tiếng mõ vẫn vang lên từng hồi, tạo nên một khung cảnh rất biệt hoàn toàn với bên ngoài căn phòng. Ba Nghĩa cảm nhận như mình vừa bước vào một thế giới khác, bỏ lại những xô bồ, những âm mưu thủ đoạn chém giết ở ngoài kia. Ở bên phải gian thờ, nơi có bài một hương án rất đẹp. Bên trên là bát hương, bà đầy những thứ đồ cúng, toàn món ngon vật lạ, chỉ những người nhà vào mới có thể sắm được. Trên bức tượng cao ở phía trên hương án, sừng sững một cái đầu hổ phải to bằng cái lu nước. Với hai hàm trăng nan nhọn hoắt được treo để trang trí cũng như tăng thêm sự uy nghi, bề vệ cho căn phòng. Đây là đầu của con hổ chúa, mấy chục năm trước đã từng bắt rất nhiều người, cũng như gia súc của bà con được thợ săn bắt được. Ông nội của bà Nghĩa đã bỏ ra một số bạc lớn, đủ để mua cả một căn nhà để mua nó lại. Cho thợ sấy khô rồi mang về treo trong nhà, giống như một loại bùa may mắn cho gia chủ. Tương truyền rằng nhanh hộ có tác dụng khu phong, trấn quỷ trừ tà, mang lại nguyên ổn khí, tài lực cho tất cả những người treo nó. Bên trái gian thờ là một cái bàn thờ khác, bên trên có ba bức hương, và ba tấm di ảnh được đóng khung cẩn thận. Tuy nhiên, cả ba tấm ảnh này đều đã bị những tấm vải đen phủ kín, không thể trông thấy được gì, không thể biết được họ là ai và vì sao được thờ cúng ở trong phòng thờ của nhà ông hội đồng. Ở chính giữa gian thờ là một hương án khác. Bên trên có đặt một bức tượng Quan Âm sơn son thếp vàng. Có hai người một già một trẻ đang quỳ trên tấm chiếu trải phía dưới hương án. Người đàn bà lớn tuổi tay vẫn đều đều gõ mõ. Cậu thanh niên trẻ dáng người mảnh khảnh quỳ ở bên cạnh. Hai mắt nhắm nghiền, chắp tay trước ngực, miệng lẩm nhẩm đọc những câu gì đó mà bà nghe không nghe rõ được. Thấy ba Nghĩa bước vào, người đàn bà ngưng gõ mỏ, bấn quỳ trước bức tượng Phật mà cất tiếng hỏi. Trễ rồi, sao con còn chưa về phòng nghỉ ha? Ba Nghĩa ngồi bạch xuống cái chiếu, đưa cặp mắt khiếu kỳ nhìn người thanh niên, cho hỏi. Ừm, um, anh hai có đỡ hơn không á? Ba hội đồng cũng liếc mắt nhìn sang hai nhân ở bên cạnh, kẻ gợt đầu. Ừm. Um cũng nhờ phước đức của Phật tổ và tổ tiên che chở. Từ lúc má đưa thằng hai vào trong phòng này đến giờ nó không còn bị hành hạ như trước nữa. Nó còn coi. Ở ngoài thì điên khùng la hét, không cho ai lại gần. Mà vào trong này á, thấy má biểu cái gì cũng nghe. Trước giờ nó chưa từng biết Phật pháp là cái gì. Mà bữa nay tụng kinh á, má nghe muốn khóc theo luôn đó. Mặc kệ bà hội đồng và ba nghĩa nói chuyện, hai nhân vẫn giữ nguyên hai tay trước ngực, mắt nhắm nghiền, miệng liên tục tụng kinh. Thấy cảnh tượng này, ba nghĩa cũng không khỏi sốt xa. Cậu khẽ thở dài. "À, Âu đó cũng là cái nghiệp mà nơi này đã tạo ra, nên phải gánh lấy. Chỉ hy vọng mọi chuyện sớm kết thúc, anh ấy có thể bình an mà vượt qua được đại nạn này." À, vẫn chưa có thêm chút manh mối gì Vì mấy vụ án gần đây sao con Ây, mỗi chuyện vẫn dầm chân tại chỗ Chưa có gì tiến triển mà Bà hội đồng lúc này bắt đầu trúng rướm nước mắt Từ ngày về tới giờ Bà Nghĩa mãi lo công việc Bà không có nhiều thời gian quan tâm hỏi hang tới bà Nay có thời gian để ý Mới thấy bà tiều tụy đi rất nhiều So với hơn một tháng trước Kể từ ngày ba nghĩa trên Sài Gòn trở về, tóc của bà đã bạc đi nhiều. Từ sau cái chết của bà Duy, bà đã dành gần như toàn bộ thời gian của mình ở trong phòng thờ để gõ mõ tụng kinh. Thời gian còn lại thì đi làm phước, chia gạo cho dân nghèo. Bà chỉ mong những gì mình làm có thể một phần nào đó gỡ gạc lại được những sai lầm mà gia đình bà đã gây ra trong quá khứ. Tình trạng của hai nhân nghề càng tội tệ. Những đốc tự nổi tiếng nhất cũng đều bó tay, không tìm ra được nguyên nhân chữa trị. Cực chẳng đã, bà mới dành tìm tới sự bảo hộ của tổ tiên. Ban đầu bà chỉ có ý định dẫn hai nhân vào trong phòng thờ, thắp hương khấn vái tổ tiên, cầu mong sự bảo vệ. Cùng với đó là thắp hương cầu xin sự tha thứ của những người đã mất. Ấy vậy mà khi vào trong phòng thờ, hai nhân có vẻ cảm thấy dễ chịu hơn. Cậu chịu nghe theo lời bà trong chấp Sau khi tắm hương xong, cậu ngờ ngệt như một đứa trẻ, xà vào chiếc chiếu trải dưới hương án ở giữa căn phòng. Tay cầm vùi gõ nhẹ vào cái mõ được đặt ngay ngắn bên cạnh. Tiếng mõ vang lên, làm cậu thích thú. Sau đó có nói như thế nào, cũng không chịu rời khỏi phòng thờ, cứ ôm khư khư cái mõ trên tay. Lúc trước còn khỏe mạnh, hai nhân sống ngang tàng, không xem ai ra gì. Cả đời cậu chưa bao giờ biết đến một câu niệm Phật. Vậy mà nay, lần đầu tiếp xúc với những món pháp bảo, lại tỏ ra thích thú. Bà hội đồng thấy vậy thì lấy làm lạ, liền nghĩ chẳng con trai mình có duyên với Đức Phật, liền chỉ cậu cách lại Phật, ba niệm những câu kinh tạng đơn giản. Hai nhân làm theo một cách ngoan ngoãn. Sau đó thì cậu cũng ở luôn trong phòng thờ, đi cùng mẹ tụng niệm kinh Phật mỗi ngày. Bà kỳ lạ thay, Từ lúc bắt đầu ở trong phòng thờ cho tới nay, hai nhân tuy vẫn luôn ngờ ngợ không biết gì, nhưng những giấc ngủ của cậu không còn bị quấy trệ để biến thành những cơn ác mộng như trước nữa. Ngồi thêm một chút nữa, ba nghệ cũng đứng dậy rồi bước về phòng. Cánh cửa phòng thờ vừa khép lại, thì bên trong tiếng cọ mọ lóc cóc lại bắt đầu đều đều vang lên. Gió từ ngoài thổi vào, Cảm cho ba nghĩa cảm thấy cơ thể dễ chịu, khoan khoái hơn đôi chút. Ít ra thì bây giờ, thế hai nhân không còn bị hành hạ mỗi ngày nữa, cũng khiến cho tâm cậu có chút dịu lại, giống như vừa trút đi được một gánh nặng trật lững. Bầu trời đêm nay trong vắt không một gợn mây, vầng trăng non đầu tháng treo tích trên cao, chiếu ánh sáng mờ mờ xuống vạn vật bên dưới. Giảo từng bước thật chậm trên dãy hành lang. Ba nghĩ muốn tận hưởng thêm chút không khí trong lành lúc này, để đầu óc được tạm thời thư giãn sau một ngày dài nhốt mình trong phòng làm việc. Đến đoạn hành lang trẻ về phòng riêng của mình, hai chân đang bước của cậu chợt dừng lại. Ở phía xa xa nơi góc sân, hình như có bóng dáng một người đang ngồi đó. Một cô gái với mái tóc dài xõa kín lưng, đang ngẩng cao đầu nhìn ngắm vầng trăng khuyết ở trên cao. Bước thật chậm về phía cô, Ban Nghĩa lên tiếng hỏi. "Ô, Úc Tràm. Sao giờ này cô ngồi đây mà chưa về phòng?" Dường như cũng nhận ra được sự xuất hiện của Ban Nghĩa từ trước, Úc Tràm không hề tỏ ra ngạc nhiên. Cô khẽ quay đầu lại, nhìn Ban Nghĩa khẽ mỉm cười, rồi dịu dàng nói: "Cậu <cười> Ba, cậu chưa ngủ hả? Trong phòng ngột ngạt quá nên con ra đây ngắm trăng chút rồi vô." cô bà coi. Chẳng mới đầu tháng mà đẹp quá kìa. Nhìn theo hướng tay Út Trạm chỉ, bà Nghĩa ngước mắt nhìn lên trên nền trời xanh thẳm. Và ẩn hiện trong cõi xa xăm ấy là một khối sáng vàng vọt hình bán nguyệt, đang tỏa ra thứ ánh sáng vàng nhẹ nhẹ phủ xuống khắp cả vạn vật xung quanh. Thứ ánh sáng ấy phủ lên mái tóc dài đen mượt, làn da trắng sáng cùng thân hình kiều diễm của người con gái ngồi đó. Trong khoảnh khắc này, Ba Nghĩa lại cảm nhận trái tim của mình một lần nữa lỡ nhịp. Út Tràm đẹp một cách lạ lùng, nụ cười của cô còn dịu dàng và lấp lánh gấp trăm gấp ngàn lần cái ánh trăng mỹ miều kia. Không câu nệ, Ba Nghĩa bước tới, cũng ngồi bó gối xuống bậc thềm ngay bên cạnh Út Tràm. Ánh mắt vẫn không rời khỏi bầu trời đêm thâm thẳm. Út Tràm nhìn cậu ba hỏi: "Cậu ba Tính về phòng ngủ sao? Hử? Chăn đẹp như vậy mà không ngắm thì ta có lỗi với hàng à? Có phải sao? Ờ, bộ cô Ba cũng thích ngắm trăng hả? À lâu lắm rồi. Ta chưa có chút thời gian tận thời nào để ngồi ngắm trăng như lúc này. Cô cô. Bộ không biết sợ hay sao mà lại dám một mình ở đây? Sợ cái gì cô Ba? Sợ ma hả? Nổi <cười> sổng, Út Tràm bật cười thích thú. Bà Nghĩa nhăn mặt hỏi: ừ, "Sao cô cười tôi? Bộ câu hỏi đó buồn cười lắm hay sao?" Út Tràm lắc đầu ngượng ngụy: <cười> "Dạ, câu hỏi không có buồn cười, nhưng cậu Ba thì có." "Bộ cậu Ba trên đời này có ma quỷ trời hả?" "Ê, vậy chứ cô không tin sao? Không sợ chút nào sao?" À, thực ra là cô có tin. Nhưng mà sợ thì không. Vì cô biết trên đời này á có những thứ còn đáng sợ hơn ma quỷ nữa. Ê, thứ đó là cái gì? Đó chính là lòng người. Trên cõi đời này, con người mới chính là thứ đáng sợ nhất. Một khi đã nhìn thấu lòng người thì con người ta sẽ không sợ ma quỷ nữa. Ừm. "Tại sao cô lại nhìn thấu lòng người trở hay sao?" Ba nhẹ hỏi, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt của Út Trạm. Cậu lấy làm thích thú khi nhìn bộ dạng của Út Trạm trong lúc này. Dường như cái khoảng cách chủ tớ giữa hai người đã được xóa bỏ. Út Trạm thoải mái với chính bản thân mình, thông minh, lém lỉnh và cực kỳ xinh đẹp. Cô khẽ chau mày, đôi môi cong lên đáp lại: Con cũng không chắc là mình đã nhìn thấu được lòng người hay chưa. Nhưng mà con lại không sợ ma quỷ. Bởi vì con không làm gì trái với lương tâm của mình cả. Quỷ thần có tìm đến, con cũng không sợ. Vậy cô sợ nhất là cái gì? Úc Trạm đảo cặp mắt long lanh như ánh sao sáng của mình, nhìn bà nghĩa. Đôi môi khẽ cụp lại, nụ cười chợt biến mất đi cô trả lời rất khẽ. "Con sợ cảm giác chỉ có một mình. Cái cảm giác một mình cô độc không còn ai thân thiết. Nó thực sự rất là đáng sợ." Ba Nghĩa nhìn người con gái trước mặt mình, trong lòng dấy lên một niềm thương cảm. Cậu biết, ẩn sau bên trong úp trầm, vẫn chỉ là một cô gái yếu đuối mỏng manh như bao cô gái khác cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì cậu tin những gì cậu cảm nhận là đúng. Em có điều gì khó nói không? Hay là tôi có thể giúp em được gì? Đi mà nói chờ, tôi sẵn sàng. Cho dù đó là bất cứ chuyện gì đi chăng nữa. Út Tràm chỉ cười buồn, rồi khẽ lắc đầu không nói gì. Ba nghĩa nhích lại gần cô hơn một chút. Mạnh dạng nắm lấy tay người con gái bên cạnh mình Rồi nói Út chạm à Ở ngoài kia tôi đứng về phía công ly Còn ở đây Tôi đứng về phía em Người con gái mà tôi thương Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa Út chạm rút bàn tay mình ra khỏi tay ba nghẽ Cô ấp úng Cả ba Cô đừng làm vậy Con không dám Út chạm à Tôi thương em Tôi thương em kể từ lần đầu gặp em ở trên đường hôm đó Em có biết để giấu diếm tình cảm của mình Tôi đã phải khốn khổ như thế nào suốt thời gian qua hay không Út chạm đôi mắt đã ngấn nước Con buồn trậu đáp lại Xin cậu đừng trêu đùa con như vậy Con biết phận con là người hầu thấp hẹn dung mạo lại xấu xí, không đáng để cho cậu chú ý. Ông bà đã cậu cho con được ở lại trong phủ, ta cũng đã mang ơn lắm rồi. Cục Giang cậu, con lại cậu. Đừng làm vậy để ông bà biết chuyện đuổi con đi, thì con không còn nơi nương tựa nữa. Con sẽ chết mất. Nhìn mà. Trong mắt của tôi, em là người con gái xinh đẹp nhất. Cái đời này tôi chỉ muốn chơi trò bảo vệ cho mình em. Nếu như không phải là em, tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ một người nào khác. Xin em hãy tin tôi. Khoảng cách địa vị không phải là rào cản lớn của chúng ta. Tôi sẽ tìm cách để lấp đầy khoảng trống đó. Chỉ cần em tin tôi. Lẽ nào thời gian vừa qua em cũng không có chút tình cảm nào dành cho tôi hay sao? Lúc này Út Tràm đã bật lên khóc nức nở. Cậu nói trong nước mắt. Có tình cảm thì sao chứ? Phận con trong cái kiếng như bọn con thì làm gì có đủ tư cách để nói chuyện tình cảm hả cậu? Nhất là lại cho những người đức cao vọng trọng như cậu ba. Ba nghĩ một lần nữa, nắm chặt cái bàn tay Út Tràm. Cậu có vẻ mừng hืน. <cười> nói vậy, em cũng có tình cảm với tôi có đúng không? Chứ cần em thương tôi, những chuyện còn lại cứ để tôi lo. Hãy tin tôi, được chứ. Út chàm gương mặt xinh đẹp, bây giờ đã ướt đẫm nước. Cô ngẹn ngào nói, Cậu ba, cậu thương em thật lòng sao? Cậu không lừa em chứ? Thay cho câu trả lời, Ba Nghĩa kéo tay Út chàm đặt lên ngực mình. Nơi trái tim vẫn còn đang đập thổn thức. Út Cham gạt đi dòng nước mắt, nhẹ nhàng nói: "Cậu Ba, em cũng thương cậu cậu Ba." Hai người ngồi yên như thế dưới ánh trăng rất lâu. Không ai hay biết trăng ở sau lưng họ phía xa xa. Công Mận đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Gạt hết những sự sợ hãi về Út Cham trước đây, Sự giận tức của nó lần này đã đạt lên tới đỉnh điểm. Nó nghiến răng trợn trẹo, hai bàn tay nắm chặt vào nhau, cặp mắt trợn lên đầy giận dữ. Sự việc ngày hôm nay đã là giọt nước cuối cùng làm tràn ly. Nó quyết định phải tra tay tống cổ Út Trạm ra khỏi phủ, nhanh nhất có thể, trước khi cô có thể leo lên vị trí mợ chủ trong nhà này. Sau một đêm thức trắng tụng kinh trong phòng thờ, bà hội đồng mệt mỏi bước chân về phòng riêng của mình, ăn qua loa một vài miếng bánh bao chay, bà đi tắm rửa, rồi tranh thủ nghỉ ngơi một chút. Đã hơn một tuần nay, đêm nào bà cũng thức cùng hai nhân ở trong phòng thờ. Tuy có mệt mỏi, nhưng bù lại trong lòng bà cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Bởi lẽ hai nhân không còn gặp ác mộng mỗi đêm, sức khỏe cũng có cải thiện được đôi chút. Như thường lệ, trước khi đi ngủ, bà Tháo bỏ toàn bộ nữ trang trên người, đặt lên trên cái bàn trang điểm ở ngay cạnh giường ngủ. Lâu nay bà không còn tâm trí gì để tha thiết chuyện làm đẹp, trang điểm phấn son hay trang sức cầu kỳ như trước. Nhưng có duy nhất hai vật là lúc nào bà cũng mang theo bên người. Đó là cái nhẫn cưới của ông bà và chiếc vòng ngọc màu xanh biếc là của hồi môn của bà cũng là thứ duy nhất mà má của bà để lại còn đến tận bây giờ. Hai vật này bà xem như báu bối, giữ gìn hết sức cẩn thận. Trước khi đi ngủ, tháo trai cho dễ chịu. Nhưng sáng dậy, việc đầu tiên bà làm trước khi bước chân ra khỏi phòng là mang chúng vào người. Bữa trưa ăn cơm xong, con mặn mới nhớ tra bộ quần áo bà bận từ ngày hôm qua vẫn ở trong phòng nó quên chưa giặt. Kiểu gì khi thức dậy thấy bộ đồ còn đó, bà cũng sẽ trách phạt nó tội lười biếng, không chịu làm việc nhà. Lâu nay bà tức cả đêm đi tụng kinh, sáng về phòng thì lại ngủ đến đầu giờ chiều mới dậy. Nó đã không phải hầu hạ gì rồi, chỉ có chút việc cỏn con đó mà cũng làm không xong, thì càng làm bà thêm chán ghét nó hơn thôi. Nghĩ vậy, nó đánh liều trèo khỏi nhà bếp, một mạch bước thẳng lên trên nhà lớn. Lúc này gia nhân vẫn còn đang tập trung với bếp ăn cơm và dọn dẹp. Cánh cửa phòng ngủ của bà hội đồng chỉ khép hờ chứ không chốt bên trong. Cô mở nhẹ nhàng để cửa bước vào. Nó cố gắng làm mọi thứ nhẹ nhàng nhất, tránh gây ra tiếng động khiến cho bà thức giấc. Tiếng thở của bà vẫn đều đều cất lên, làm nó yên tâm hơn đôi chút. Bộ quần áo nó cần lấy vẫn còn được phất tạm bợ trên cái ghế gỗ cạnh cái bàn trang điểm. Lúc đi ngang qua chỗ các bạn, ánh mắt gian xảo của con mặn dừng lại trước hai món đồ trang sức đang nằm ngay ngắn trên mặt bàn. Trong thoáng chốc, ánh mắt nó lóe sáng lên, miệng nở ra một nụ cười nham hiểm. Vậy là nó đã tìm ra thấy cơ hội để có thể tống cổ Út Trạm ra khỏi nhà. Nhanh tay vơ lấy đồ để trên bàn, con mặn giấu chúng vào trong vạt bộ quần áo cũ rồi nhanh chân lẻn ra ngoài, chui tọt vào phòng của mình đóng cửa lại. Út Trạm lúc bấy giờ vẫn đang phụ mấy người dưới bếp dọn dẹp mâm chén buổi trưa nên không có mặt ở trong phòng. Sau khi đã chắc chắn không có ai nhìn thấy, mình từ phòng bảo hội đồng ra. Cô mượn bắt đầu thực hiện âm mưu. Nó đã để ý và biết được chìa khóa cái trường sắc của Út Trạm được cô giấu ở ngay dưới cái ruột gối để trên đầu giường. Nó mò mẫm thử thì quả nhiên không khó để tìm thấy. Nó mỉm cười đắc chí, rồi tự nói một mình. Trời giúp ta rồi. Út Trạm, hãy chuẩn bị một biến qua đây đi. Vừa nói, nó vừa lăm lăm cái chìa khóa tiến về phía cái rương sắt nằm lạnh lẽo ở cuối giường. Lúc này hình ảnh đáng sợ của giấc mơ đêm hôm trước lại hiện về, làm cho con mận ngập ngừng đôi chút. Nhưng từ sau hôm bắt gặp Út Trạm và Ba Nghĩa cùng ngồi ngắm trăng ở ngoài sân, thì sự thù hận và kiên tức đã lấn át đi tất cả nỗi sợ hãi. Bằng mọi giá, nó phải tìm cách để triệt hạ Út Trạm cho bằng được. Và hôm nay chính là một cơ hội tốt. Ba lại lúc này đang ở giữa trưa, bên ngoài trời nắng to, làm nó có thêm dũng khí để tiếp tục. Nó tự nghĩ để trấn an bản thân mình, chăng mọi chuyện chỉ là một giấc mơ. Còn chân trừ thì mất ba nghĩa vào thể Út Trạm, mới là sự thật kiệt ngã nhất. Ngay bây giờ, chỉ cần mở cái trường trước mặt ra, dấu hai vật vừa trộm từ phòng ban hội đồng. Thế là xong. Nội quy trong phủ hội đồng trước giờ rất hà khắc với người ở. Tội nặng nhất chính là tội ăn cắp. Nhẹ thì bị đuổi đi, nặng thì trước khi bị đuổi còn bị đánh một trận thừa sống thiếu chết. Một âm thanh tách, khồ khốc khẽ vang lên. Sau đó nắp cái trường sắt cũng từ từ bật mở. Quán khách đó có mặn nín thở hồi hộp. Nhưng những cái điều nó sợ hãi đã không xảy ra. Và những gì nó dự đoán về thứ được cất giấu trong rừng Úc già cũng hoàn toàn không đúng. Nó nhận tưởng trong rừng phải có vật gì đó giá trị lắm, cho nên Úc già mới giữ khư khư mỗi đêm như vậy. Nắp trường vừa được mở ra, một luồng không khí lạnh từ bên trong thoát ra, khiến cho con mặn khẽ rùng mình ớn lạnh. Rõ ràng bây giờ đang là buổi trưa. Bên ngoài trời nắng gắt, ấy vậy mà nhiệt độ trong phòng thay đổi đến ngạc nhiên. Rất nhanh, cái cảm giác ớn lạnh ấy qua đi. Một mùi hương thảo dược rất dễ chịu toát lên, thu hút sự chú ý của Mận. Từ bên trong rừng cũng không có gì đặc biệt, chỉ có một số thảo dược được bọc riêng mỗi loại vào giấy nhám, vài hũ hồ lô bé xíu bằng sành đựng những viên thuốc tròn tròn như hạt đậu và những cái hũ tròn bé xinh, đựng những loại cao đặc khác nhau. Con mận khẽ chau mày. Đây trông giống như giỏ đồ nghệ của một ông thầy lang, hơn là của một cô gái mới lớn như Út Trạm. Nhưng lúc này không còn nhiều thời gian để tặc mắt. Nó nhét cái vòng ngọc và chiếc nhẫn vào lẫn bên trong những cái bọc lá cây. Sau đó khóa cái rương lại, đặt mọi thứ vào đúng vị trí như lúc đầu. Rồi nó ôm theo bộ quần áo của bà Hội đồng. Con vượn lấy tê mấy bộ khác của mình nữa, rồi đi thật nhanh ra sân giếng để lấy bằng chứng ngoại phạm. Nó ngồi đó mãi miết mặc quần áo cho tới khi tất cả gia nhân đã xong việc dưới bếp, đi lên trên nhà hết, nó mới là người lên sau cùng. Đầu giờ chiều bà hội đồng tỉnh giấc, gọi cho con mận vào trong hậu hạ, thay đầu thay quần áo. Như một thói quen đã có từ bao lâu nay. Trước khi ra khỏi phòng, bà vẫn phải đeo vòng tai vào những. Nhưng hôm nay bà kêu con mận lục tìm hết tất cả các ngăn tủ cũng không thấy hai món đồ đó đâu. Rõ ràng bà vẫn nhớ trước khi ngủ, bà tháo chúng ra và đặt ở trên mặt bàn. Bà đập tay xuống bàn cho quát lớn. Tòa ghen. Là đứa nào dám gián nhân cơ hội tao ngủ say, lẻn vào trong phòng trộm cắp vậy? Thời gian này trong phủ xảy ra nhiều chuyện chỉ vừa lơ lạ với mấy người một chút thôi mà đã xảy ra chuyện rồi. Con mận, đi gọi hết đám người làm lên đây cho bà. Hai món đồ mà bà xem như bảo vật cũng dám lấy. Lần này không làm tới chuyện thì không xong mà. Chỉ một lúc sau, tất cả người làm trong nhà đều có mặt đông đủ. Chuyện này còn kinh động đến cả ban nhã. Bà hội đồng gương mặt đỏ gay như rứt, nhìn lũ gia nhân đang cúi gằm mặt xuống đất, không dám cả thở mạnh bà gằn lên từng chữ một. "Dạo này bà đang ăn chay niệm Phật nên không muốn làm lớn chuyện. Là đứa nào lấy trộm cái vòng ngọc với chiếc nhẫn vàng của bà thì mau khai ra." Đó là hai món bảo vật mà bà bà luôn mang theo bên mình, không có lúc nào dám lơ là hết. Nếu như theo quy định trong phủ trước đây thì chắc chắn kẻ ăn trộm sẽ bị đánh 50 hèo, phế hại tài trước khi đuổi khỏi nhà. Nhưng mà hôm nay bà cho tụi bây một cơ hội. Chỉ cần ngay bây giờ nhận tội, đem đồ đã trộm trả về cho bà thì sẽ được lành lặn trở khỏi phủ. Còn bằng không mà bà tra ra được thì sẽ y luật mà làm đó. Lời bà dữ dứt, lũ gia nhân ai nấy cũng không nói gì, cúi gằm mặt xuống đất im lặng. Bà hội đồng không ngồi yên một chỗ, bà sốt ruột đi đi lại lại trước mặt mọi người. Chú ý quan sát nhất cử nhất động của từng người một. Đến khi không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi nữa, bà lại lớn tiếng nói. Bà không có nhiều thời gian để chờ đợi đâu. Cơ hội cuối cùng là ai đã trộm đồ. Bằng không đợi tới khi cho người lục soát đó thì thủ phạm không tránh khỏi gia pháp đâu. Vừa nói, ánh mắt của bà vừa quét qua từng khuôn mặt, không còn một chút máu của đáng người làm. Lần này thì dì Nhu là người đầu tiên lên tiếng, phá tan đi sự im lặng nãy giờ. Bà chắp tay trước mặt, vái lên vái xuống mà nói: "Cha, bấm bà, mong bà xối xét cho. Tôi con có ăn gan hùm á, cũng không có dám vô phòng của bà trộm đồ. Hơn nữa phòng của bà trước nay chưa được sự cho phép của bà, thì không ai được tự ý tra vào hết. Làm sao mất đồ được ạ?" cô bạn liền điếc vì nhu một cái, trời sẵn giọng nói. Nè nè, ăn bậy được chứ không có được nó bậy nha. Vậy ý bà là không mất đồ thì bà hội đồng tự giấu đồ của mình đi rồi đổ tội cho mấy người hả? Không, tôi tôi không có dám nói như vậy. Ý của tôi là biết đâu bà hội đồng để quên ở đâu, chứ tạm thời chưa nhớ ra thì sao? <cười> cái vòng ngọc kia nhẫn vàng đó là hai cái món đồ lúc nào cũng ở trên người của bà hết. Chỉ khi đi ngủ mới tháo ra, thì đặt nó trên mặt bàn. Ngủ dậy trước khi ra khỏi phòng, việc đầu tiên là đeo nó vào. Thì làm sao có chuyện quên mà ông nhớ chứ? Hơn nữa trước khi gọi các người tới á, tôi với bà cũng tìm khắp các ngăn tủ rồi. Bây giờ có thể khẳng định, hai cái món đồ đó không có ở trong phòng. Chắc chắn là mấy người. Chỉ có một trong số các người á, nhân lúc bà ngủ, cho mới lẻn vô phòng trộm đồ thôi. Nó nói, trời cũng bắt chước điệu bộ của bà hội, bước qua bước lại trước mặt mọi người. Ngón tay trỏ lâm lâm, chỉ mặt từng người một. Một người trong cái điệu bộ đáng ghét của nó, lấy làm khó chịu, bất bình lên tiếng. Nè cô Mận, nếu vậy thì chẳng phải cô là người đáng nghi nhất hay sao? Cô quên mất cô cũng là gia nhân trong nhà, giống như mọi người thôi hay sao? Hơn nữa đó, trong phủ này chỉ có duy nhất mình cô được tự ý trà vào dọn dẹp phòng của bà chủ. Lại cũng không phải làm việc nhẹ với bếp núc như mọi người. Chúng tôi cả ngày làm quần quật cùng nhau. Lấy đâu ra thời gian mà trỏng cấp với ban ngạo chứ? Biết đâu còn lại dự án cấp vừa la làng thì sao? Con mợ nghe vậy thì lấy làm tức tối lắm, nhưng những gì người kia nói cũng hoàn toàn có lý. Không biết nên cải lại sao cho phải. Nó lại vỡ giọng quay qua phía bà hội đồng mà sục sủi. Bấm bà, lần này bà phải làm chủ cho con. Con lớn lên từ trong phủ Được ông bà với cậu xem như người thân trong nhà vậy Bao nhiêu năm con hậu hạ bà Chưa từng xảy ra sai sót hay mất mát gì hết Vậy mà bên ai xảy ra chuyện Người ta quay qua nghi con Xin bà xin cậu Hãy làm chủ cho con đi Nhất định phải lôi được cái gian ránh sáng Đi minh quan cho con Ba Nghĩa có mặt từ đầu buổi cho tới bây giờ Lúc này cậu mới dơ tay ra hiệu Cho con Mận giữ im lặng Cậu nói Thôi được rồi. Các người im cả đi, cùng gọi cả nhau đứng. Cô tọa đi. Hôm nay nhất định sẽ làm cho ra lẽ cái chuyện này. Trịch hết cũng muốn hỏi má, lần cuối cùng má thấy hai vật đó là khi nào? Vừa nói, cậu vừa quay qua phía bà hội đồng. Bà ngẫm nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng. À buổi sáng sau khi về phòng á, má tháo trà để trên bàn. Sau đó thì má ngủ đến tầm trưa thì đám người làm gọi nhau đi ăn cơm. Má có giật mình tỉnh dậy nhưng mà không có ra ngoài. Chỉ lại bạn uống nước rồi lên ngủ tiếp thôi. Lúc đó hãy còn buồn ngủ. Nhưng mà má nhớ hình như là má vẫn thấy cái đồng hồ trên bàn thì phải. Điều vậy thì chúng ta có thể đưa ra kết luận. Cái giọng vị đánh cấp trong khoảng thời gian từ buổi trưa đến xế chiều. Đặt cái lúc má thức giấc Bình thường á, người làm trong phủ đông người. Lúc nào cũng có người qua kể lại. Hầu như chuyện trai vô lén lúc trớc dễ bị bắt gặp. Thời gian thuận tiện nhất để kẻ gian lẻn vô trộm đồ, có thể là vào giận cơm trưa. Lúc mà gần như tất cả mọi người đều tập trung hết ở nhà bếp. Mọi người nghe tôi phân tích như vậy, có đồng ý hay không? Tất thời mọi người ai nấy đều gật đầu lia lịa. Vậy chứ vào tai của chánh án như cậu ba thì mọi chuyện sẽ sớm được đưa ra ánh sáng. Ba Nghĩa lại tiếp tục. Vậy thì tất cả mọi người hãy nhớ lại, xem ở trong bữa trưa có thiếu ai, hoặc là thấy ai có hành tung đáng ngờ hay không. Tuyệt đối không được chấu dím. Nếu mà biết chuyện mà không tố giác, thì sẽ chịu tội chung với kẻ trồng đồ. Đám gia nhân bắt đầu xì xào bàn tán. Mỗi người đều đoán già đón non, nhưng chung với lại không ai biết chút manh mối nào. Đợi một lúc không có kết quả, bà nghĩa lại tiếp tục nói. Tôi được rồi. Nếu vậy thì bây giờ lần lượt từ người một phải lấy lời khai. Sau khi ăn cơm đã làm gì? Ở đâu? Có lên nhà trên hay không? Có ai làm chứng cho hay không? Sau đó ta sẽ tiếp tục truy ra phương án giải quyết. Thế là từ người từ người một bắt đầu kể về những việc mình đã làm sau khi ăn cơm xong. Công việc của mỗi người ở trong phủ đã được sắp xếp từ trước. Ai cũng có nhiệm vụ riêng của mình. Làm ở đâu thì làm nguyên ở đó, từ ngày này qua ngày khác. Người thì gắt cổng, người thì rửa chén dọn dẹp nhà bếp, người thì bổ củi cút đất. Tất cả mọi người đều có bằng chứng ngoại phạm của riêng mình. Đến lúc chỉ còn lại hai người là Út Trạm và con mặn. Con mặn liền nhanh miệng nói trước. Bẩm bà bẩm cậu, buổi trưa ăn cơm xong á, con còn tranh thủ đi giặt mấy bộ quần áo ở ngoài giếng. Chừng này tất cả mọi người có mặt ở đây đều có thể làm chứng. Mặc dù không ưa gì con mặn, nhưng những gì nó nói là đúng, cho nên mọi người đều lên tiếng xác nhận. Buổi trưa khi mọi người ra khỏi nhà bếp, thì con mặn vẫn đang hì hục giặt quần áo ở sân giếng một mình. Thấy mọi chuyện đã theo đúng ý của mình, con mặn liền chỉ tay Út Trạm nói. "Bấm ba." Vậy bây giờ chỉ còn lại có Út Trạm là người đáng nghi nhất. Trong phủ này mọi người đều phải làm việc tất bật kể cả ngày đêm. Chị của nó là người hầu hạ cậu ba. Cá ngài ăn trắng mặt trơn mà không làm gì hết á. Hơn nữa ngoài trừ con ra, thì nó chính là người thứ hai được tự do đi lại trong phủ này. Chắc có thể nó đã nhận cơ hội lúc đó, không có ai đế biết bà đang say ngủ á, mà lẻn vô trong phòng động đâu. Phòng của bà lại ngay sát phòng của tụi con nữa. Cậu nói điều này nè, bà với cậu với mọi người á, nghĩ cái có đúng không? Chúng ta đều là những người trong phủ Tư Lâu. Trước nay chưa từng xảy ra mất cắp gì hết. Nay cậu lượm được nó ở đậu đâu vậy? Thì thương tình cho nó lại. Nhưng mới chưa được bao lâu á thì xảy ra mất cắp rồi. Vậy tự hỏi hoài nói ra, còn ai đáng nghi hơn nữa? Út Trạm nghe vậy thì xua tai liên tục trước mặt. À, "Không, tôi tôi không có, mạng à. Cô đừng có vu oan giá quải cho tôi. Tôi không có trộm đồ của bà mà." Bà Nghệ tiến tới trước mặt Út Trạm. Nhiều giọng hỏi. Vậy buổi trưa sau khi ăn cơm xong á thì cô đã đi đâu? Làm gì? Có phải làm chứng hay không? Dạ bẩm cậu. Cậu ăn cơm xong thì tới tư phòng của cậu dọn dẹp. Đó là nơi không có ai được tự tiện ra vô, nó chỉ có mình con thôi. Con bạn được dịp nắm tay bà hội đồng, lắc mạnh. Đó đó, bà thấy chưa? Con đã nói rồi mà. Ít thì là nói chứ không phải ai hết á. Mọi người đều có bằng chứng ngoại phạm, duy chỉ có mình nó là làm gì không ai biết thôi. Bà hội đồng mặc dù rất tức giận nhưng cũng cố nén lại. Bà tiến đến trước mặt Út chậm rồi nói: "Từ trước tới nay á, bà giống vậy, chắc là quý cô. Thật không mong có chuyện này xảy ra. Bây giờ chuyện đã rồi á, cô hãy khai thật đi." là cô đã ăn trộm cái vòng ngọc gia bảo của bà phải không?" Út Trạm quỳ sập xuống đất, chắp hai tay trước ngực, cậu nói: "Bẩm bà con không có. Thật sự là con không có trộm vòng của bà. Xin bà hãy tin con đi mà." Cô mặn vẫn tiếp tục áp sát bà hội đồng mà nói tiếp: "Bẩm bà, chuyện tới nước này á, không có cần nhiều lợi dức của ta nữa. Chắc chắn là cô ta chưa thể tẩu tán được cái vòng ngay được đâu." Bây giờ chỉ cần khám xét đồ đạc của cô ta, đi tìm ra cái vòng, thì mọi chuyện sẽ được sáng tỏ liền à." Dì nhu tiến tới, quỳ xuống bên cạnh Út Trạm. Dì cúi rạp người xuống đất, bái bà hội đồng như tế sao, vừa khóc vừa nói: "Thưa bà, thưa cậu, Út Trạm nó không phải người như vậy, con xin lấy tính mạng của mình ra đảm bảo, nó không phải người trộm đồ của bà đâu, xin bà xin cậu soi xét cho con." Ba Nghĩa tra hiểu cho dì Nhu cùng với Út Trạm đứng lên. Cậu đứng đối diện với cô, nghiêm nghị hỏi. Cô chắc chắn lời mình, không ăn trộm chiếc nhẫn đó đúng không? Út Trạm không chút do dự, khuôn mặt lúc này trở nên kiên định. Cô gật đầu trả đáp. "Bẩm cậu, cô không trộm đồ của bà." Cô đánh chết cô không nhận. Công mạng lại đến trước mặt cô, lên giọng xỉa xói. Các bạn, câu nhiều lợi với nó làm cái gì? Cứ nọc cổ nó ra đánh cho một trận. Cứ còn già mồm được tới bao giờ? Bà ba Nghĩa trợn mắt nhìn con mặn. Cậu quát lên. Cầm mồm lại. Ở đây đến lượt cậu lên tiếng sợ. Riếc trời không xem ai ra gì nữa hả? Con mặn bị quát thì mặt đỏ tê tái. Nó cụp mắt lại, không dám ho hề gì nữa. Đành ấm ức lui về đứng sát cạnh bà hội đồng. Nhưng người khác thấy vậy thì lấy làm hả dạ lắm. Dù không ai nói ra, nhưng ở trong cái phủ này, khắp từ trên xuống dưới, không ai ưa cái tính hách dịch của nó hết. Bà Nghĩa quay lại phía Út Trầm, hạ giọng xuống hỏi tiếp như chưa có chuyện gì xảy ra. "Vậy đứa bây giờ khám xét người và đồ đạc của cô. Cô không phiền chứ?" Chà bấm cậu, "Cô không làm gì sai, cô không sợ đâu." Sau đó, trước sự chứng kiến của tất cả những người có mặt trong phủ, bà quản gia khám xét người Út Trạm. Không tìm thấy cái vòng đâu. Tiếp đó là vào phòng chung của con mặn và Út Trạm để khám xét đồ đạc. Cái giường của Út Trạm nằm gọn lỏn ở trong góc nhà. Đồ đạc cũng không có chi nhiều, chỉ có một cái gối, một cái mền mỏng, vài bộ quần áo đã sờn cũ, cô mặc lúc mới vào phủ vẫn còn được giữ lại. Và cái giường sắt nằm im lìm dưới lớp chăn gối đè lên chân. Con mận an phận chưa được lâu, vẫn còn sợ cậu ba nên chỉ khẽ lắc tai bà hội đồng, nói nhỏ đủ cho bạn nghe thấy. "Ai, nhất định nó giống ở trong cái gương đó, đó. Nó luôn xem cái gương như báo vật vậy. Ra khỏi phòng thì thôi, chứ cứ hễ về phòng á lại lại kè kè cái bên. Ơm cứ như cứ như cái gương là cái linh hồn của nó vậy." Bà hội đồng ra hiệu cho đám người làm mở cái gương ra. Nhưng Út Trạm đã lao tới, ôm chặt lấy, không cho ai động vào. Hành động này của cô khiến cho người khác phải nghi ngờ. Bà hội đồng lúc này cũng không còn kiềm được tức giận, bà đỗi lớn. "Vậy là rõ rồi, chính cô là kẻ ăn trộm đồ của ta. Ngươi đâu? Báo lỗi của ta ra." Mấy người gia nhân đứng đó nhìn Út Trạm ái ngại. Bọn họ cũng rất quý cô, không muốn tra tại với cô. Nhưng đứng trước mệnh lệnh của bà hội đồng, không ai dám làm trái lời. Thấy bọn họ cứ chần chừ, bà hội đồng lại tiếp tục quát lên. "Còn công mau lôi cổ nó ra. Đây là cái giọng cho bà hay là các người cùng một cuộc với nhau, muốn làm phản phải không?" Úc chạm hai tay vẫn ôm chặt cái rương của mình. Cô nhìn bà hội đồng, ánh mắt đầy ngang lùng. "Bà bạn, con thể là con không có trộm đồ của bà, nhưng mà đây là di vật gia truyền của má con để lại." Người kia không được động dao động. Cô gắng rơm rắn cổ lại bà, xin bà hãy tha cho con đi mà. Con mặn lúc này chắc đã quên những gì bà nghĩ nói lúc nãy. Kế hoạch của nó tới đây là sắp thành hiện thực rồi. Chỉ cần mở cái rương đó ra, thấy được cái giọng của bà hội đồng nó đặt ở trong từ trước. Vậy thì Út Trạm có một thêm cánh cũng không thể thoát tội được. Nó tiến lại gần Út Trạm, trò hách dịch nổi. Miệng thì nói không trộm. Mày lại không dám mở cho mọi người kiểm tra hả? Hay là sợ mở ra cái dòng trong đó cho không biết cải sao cho lại? Thôi tới nước này rồi, mày không thể ngoan cố được nữa đâu. Nhận tội đi. Trả cái dòng lại cho bà chủ. Trước giờ bà với cậu vẫn thương mày nhất mà. Biết đâu bà với cậu á, lại không nỡ đụng cha pháp với mày thì sao? Úp tràm quát mắt nhìn cô mặn, cô gào lên. Tôi không có lấy, thì không gì chị phải nhận hết. Mặn à? Trước ngày tôi với cô không thù không oán gì. Sao cô năm lần bảy lượt muốn dồn tôi vào chân tường vậy? Hả? Cái mày thật sự trong sạch không có ăn trộm à? Thì ai ép được mày? Nói đi. Đi hôn trảo cái giọng. Thì mở cái rương ra cho mọi người kiểm tra. Có vậy thôi mà nói nhiều làm gì? Vậy nếu mở ra, bên trong không có cái giọng thì cô tính sao? Thì Thì tao chắc chắn là cái giọng đang ở trong rương này. Trong phủ ngoại từ mày ra à? Làm gì cậu có ai có cái gan đó Cậy được cậu ba bảo vệ Không biết sợ là gì hả Bữa nay mày tới số rồi Cậu ba cũng không có bảo vệ mày nổi đâu Được rồi Vậy thì cô hãy xem cho kỹ đi Ối trời Út chạm quay về phía bà hội đồng Và bà bàn dĩa Vậy chỉ cần cô mở cái rương này ra Nếu bên trong không có dòng Thì có thể chứng minh con vô tội cô đúng không Được rồi. Chỉ cần cô mở ra mà bên trong không có cái giọng của bà thì xem như chưa có gì xảy ra. Bà hồi nối xong, rút chạm lấy cái chìa khóa được đeo bởi sợi dây chỉ nhỏ trên cổ của mình ra, từ từ tra vào cái ổ khóa trên cây rương. Một tiếng tách nhỏ khẽ vang lên. Sau đó cái rương từ từ bật mở. Mùi hương thảo dược ngay lập tức tỏa ra khắp căn phòng, khiến cho ai cũng đều cảm thấy khoan khoái dễ chịu. Con mận mím miệng cười thầm. Vậy là kế hoạch của nó đã thành công trót lọt rồi. Giống như những gì mà con mận đã thấy lúc trưa, bên trong toàn là những bọc giấy đựng thảo dược và vài cái hũ nhỏ bằng sứ. Út Trạm cẩn thận nâng niu từng món đồ, cô lấy riêng từng thứ lên cho mọi người tiện theo dõi. Và đến cuối cùng, thì ở trong rừng hoàn toàn không có cái bọng nào cả. Quý thính giả vừa nghe xong tập số 5 của bộ truyện Dị án đêm 30, tác giả Lê Như Tiên và Nguyễn Sưng. Hẹn gặp lại mọi người vào trưa ngày mai với tập 6 của bộ truyện. Chúc quý thính giả một ngày an lành.